Chuông gió quyển bốn chương một. Khi Vu Tư mở mắt, trời vẫn còn tối om. Cô nằm trên giường bất động, lắng lặng lắng nghe hơi thở yên tĩnh mà đều đặn của Thạch gia tính bên gối. Thạch đầu ngủ rất yên bình. Hy vọng sau này ngày nào anh ấy cũng có thể ngủ ngon được như vậy. Vu Tư nhẹ nhàng vén chăn lên. Từ từ xuống giường, chân trần bước tới cạnh cửa, nín thở vặn tay nắm cửa. Tối hôm qua trước khi đi ngủ, cô đã cố ý không cài khóa, chỉ sợ một tiếng cạch nhỏ bé kia vang lên vào lúc sáng sớm khi mở cửa. Tất cả đều thuận lợi, thuận lợi giống y như trong tưởng tượng. Cuối cùng đến lúc khép lại cánh cửa phòng ngủ, đứng giữa phòng khách, vù tư thở hắt ra một hơi. Nhiệt độ của phòng khách thấp hơn so với phòng ngủ Không khí hít vào phổi càng thêm lạnh lẽo Giống như sau khi rời khỏi thạch gia tính rồi Một mình một đường sẽ cô đơn khó chịu thế nào Nhưng không sao Cô đã chuẩn bị tâm lý xong xuôi Cô muốn đem tất cả những ký ức tốt đẹp về thạch đầu Kể cả những tháng ngày tàn khóc mà khuất nhục Quên sạch, quăng hết vào quá khứ Vụ tư bước đến cửa vào Mở tủ lấy ra quần áo và đồ đạc Đã giấu kỹ một ngày trước đó Lúc mặc đồ Cô vẫn nhìn căn phòng thiếu ánh sáng u ám Tầm mắt đột nhiên mơ hồ Đây là căn phòng thạch gia tính thuê Ở Quế Lâm Không lớn nhưng bài trí rất ấm áp Rèm cửa sổ và khăn trải bàn Đều được chọn lựa hoa văn từ cửa hàng nhà thợ có tay nghề cao cắt may riêng bộ bàn ghế may là do hai người tốn thời gian cả buổi chiều mới tìm được trong một gian đồ nội thất cực lớn bộ chén bát có hình gấu bút này là do cô đắn đo mãi giữa tao bao với bách gia mới quyết định mua khi đó cô vẫn thích vùi trong ngực thạch gia tính lặp đi lặp lại một câu thạch đâu không có tiền cũng chẳng sao hết em vẫn có thể sống đủ hương đủ vị Cô và Thạch gia tính quen nhau ở đại học. Chàng nam sinh có vẻ ngoài không tệ, lại trầm mặt ít nói, đọc like, đọc vãn, mang theo vài phần thần bí này là nhân vật có tỷ số được các nữ sinh trong ký túc xá lôi ra bàn tán cao nhất. Thông tin của anh truyền ra ngoài rất ít, chỉ mơ hồ nghe nói là từ trong núi ra. Gia cảnh không phải quá tốt, nhưng vụ từ không cho là như vậy. Có một lần trong lúc trò chuyện buổi đêm, cô nghiêm túc phân tích nói. Già thế của thạch gia tính nhất định là rất đặc biệt, bởi vì căn cứ vào khí chất của anh ta, cách nói năng vào cái loại cảm giác thần bí khó mà nói ra được, có thể thấy mọi người không thể xếp anh ta vào cái loại từ trong hang hóc thăm sơn ra được. Chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ quê mùa, tiếng phổ thông cũng ngang bằng với người phát âm tiêu chuẩn. chưa biết chừng người ta chính là nhân vật quyền quý nơi thăm Sơn. Cả ký túc xá cười ầm lên. Có một người chị em tổng kết. Từ từ nói đúng lắm. Thạch gia tính quán nữa là ma cà rồng rồi. Cậu xem sắc mặt cậu ta trắng bệch. Buổi tối nó không chừng cũng chuồn ra ngoài chui vào trong quan tài ngủ đấy. Trong trường học không có gì là bí mật. Cho dù là câu chuyện riêng trong phòng ngủ. cũng có thể như một cánh bay đến từng ngóc ngách, lời phân tích sâu xa của Vu Tư nhanh chóng truyền đến tai Thạch gia tính. Có một lần tình cờ gặp nhau ở tiết học công khai, một người chưa từng có biểu cảm gì nhưng anh lại vô cùng buồn cười mà nhìn Vu Tư lần đầu tiên chào cô. Theo kiểu nói của các chị em trong ký túc xá, thì mặt của Vu Tư lúc ấy vượt một cái là đỏ. Đến 10 cái mông khỉ cộng lại cũng không rực rỡ được như vậy Tiếp đó cũng không hề Ở bên nhau một cách đương nhiên Thạch gia tính vô cùng không chủ động Dường như rất không muốn bắt đầu mối quan hệ này Một thời gian dài mới đầu luôn tỏ ra lạnh nhạt Với việc vô tư lấy dũng khí hẹn gặp Có thể chối là chối Dần già, ngay cả đám con trai trong lớp cũng không coi được Nghe nói có một lần khi giặt quần áo ở trong phòng tắm Đã xô sát với thạch gia tính giờ nắm đấm quát Từ từ dù sao cũng là hoa khôi của khoa chúng ta Nhìn trúng cậu đã là phúc của cậu rồi Cậu không xem xem mình như thế nào Còn trưng cái mặt thối ra coi mình là cộng hành nữa Sau lần xung đột đó Thạch gia tính càng lạnh nhạt với vui tư hơn Có lúc ngay cả điện thoại của cô cũng không nhận Vù tư lén khóc trong ký túc xá nhiều lần, đám chị em xúm vào an ủi cô, có người khuyên cô phải kiên trì, cũng có người mắng cô chẳng ra gì. Cũng đâu phải cậu không có ai theo đuổi, việc gì có phải gặm cái đồ cục đá kia làm gì. Đúng là cục đá trong bồn cầu, vừa thối vừa cứng. Nói đều có đạo lý, bao gồm sự phản đối của cha mẹ sau này, bạn bè phân tích, nhưng tình yêu lại là chuyện duy nhất không thể dùng lý lẽ để phân tích dopamin và hormone tuyến thượng thật khống chế cả thế giới của người phụ nữ đang yêu gió lớn hay mưa dầm trời nắng hay trời trong lý lẽ đều là phân chó hết lời họ nói mới là chân lý quan hệ của hai người rốt cục cũng có sự đột phá đó là vào giáng sinh năm thứ tư đại học Khi đó sinh viên tốt nghiệp ai thực tập thì thực tập về nhà thì về nhà số ở lại trường học cũng không nhiều lắm Vụ Từ để ý thấy thạch gia tính từ đầu năm tư đã không thấy xuất hiện nhiều theo lời của đám ký túc xá là anh càng ngày càng về nhà thường xuyên hình như gia đình có sắp xếp gì cho anh Vụ Từ không phải người quảng tay cô biết nếu như quan hệ của hai người cuối cùng vẫn không xác định một khi tốt nghiệp Ai đi đường nấy, có thể cả đời này cô cũng sẽ không gặp được thạch gia tính. Cô dò hỏi được, đêm Giáng sinh lớp của thạch gia tính có liên hoan, cô ý bỏ rất nhiều tâm tư, đang một chiếc khăn hoàng cổ làm hoài Giáng sinh tặng cho anh. Đêm hôm đó, vụ tư cầm chiếc khăn đã được bọc cẩn thận, đứng chờ dưới ký túc xá của thạch gia tính, thành phố Quế Lâm ở gần phía Nam. Mùa đông bình thường vẫn tương đối ấm áp Nhưng buổi tối hôm đó không hiểu tại sao Lại lạnh bất ngờ vô tư mặt ít lạnh đến run rẩy Dư lầu có rất nhiều người qua lại Rất nhiều nam sinh tò mò quan sát cô Ở trường đại học Nam sinh đứng dưới ký túc xá nữ chờ Thì mọi người đã nhìn quen lắm rồi Thật đúng là hiếm khi thấy có nữ sinh Chờ dưới ký túc xá nam càng đợi lâu càng có không ít người bàn tán chỉ trỏ vừa từ vừa lạnh vừa đói vừa ấm ức vừa khó chịu cảm giác mình thật đáng thương lại ngu xuẩn rốt cục đợi đến khi bọn họ quay về cũng đã gần nửa đêm lúc thấy thạch gia tính hàm răng va vào nhau lập cập nửa ngày không thốt ra được một câu trọn vẹn thạch gia tính bây giờ rất sững sốt Nhìn vua tư không nói câu nào, các bạn cùng phòng của anh rất thức thời, từng người một lần lượt vỗ vỗ vai thạch gia tính. Lão đại lên lầu cuối cùng, còn nói thêm một câu. Người anh em, nắm chắc vào, quà thôn này là không có quán khác đâu. Vua tư tặng quà cho thạch gia tính, nhìn anh từ từ mở giấy bọc, trầm mặt cầm chiếc khăn hoàng quấn từng vòng lên cổ. cảm giác như vòng tay mình đang dịu dàng ôm lấy anh trong lòng vừa ngọt ngào lại vừa bi thương từ sự nhạy cảm của con gái cô biết thạch gia tính tích mình nhưng vì nguyên nhân gì mà vẫn không chịu gần gũi cô cô suy nghĩ lung tung nghĩ đến rất nhiều khả năng là bởi vì hai nhà không ở cùng một thành phố anh ấy lo lắng yêu đương nơi đất khách quê người sẽ không được dài lâu đây không phải vấn đề Cô cam tâm vì anh mà ở lại quảng tay Hay là phong tục trong núi quá cổ hủ Đã bắt anh ấy đính hôn từ nhỏ Nhưng giờ đã là thời đại nào rồi Nếu thực sự yêu nhau Thì hoàn toàn có thể vượt qua sự ngăn cản của gia đình chứ Trừ phi Trừ phi là bọn họ sống trong núi nên quá ngược đời Gần 10 tuổi anh ấy đã kết hôn Giờ con cái đã chạy đầy đất Chuyện này thì cô không thể chấp nhận Cô không thể làm mẹ kế cho người ta được Vù tư nói với thạch gia tính Gia đình đã sắp xếp công việc xong xuôi Nếu không có gì ngoài ý muốn Sau kỳ nghỉ đông cô sẽ quay về nhà thực tập Chỉ quay lại tham gia bảo vệ luận văn Và lấy bằng tốt nghiệp một lần nữa thôi Ý tứ chính là Anh mà không tỏ thái độ Thì chúng ta thật sự sẽ chấm dứt tại đây Thạch gia tính vẫn không nói gì Trái tim của vô tư đã lạnh như bị bỏ vào trong hầm băng nghẹn ngào nói Em đi nhé, Giáng sinh vui vẻ Vừa quay người lại cô đã khóc Dù sao cô cũng là con gái Cũng cần thể diện Đã nói đến nước này rồi còn có thể thế nào nữa Gió ùa vào người cô lạnh thấu Vô cùng chua xót. Mới đầu sợ thạch gia tính nghe thấy cô còn kìm nén nhỏ giọng khóc Sau đó cũng mặc kệ Dù sao sau này cũng không còn cơ hội gặp lại nữa Cũng không có cơ hội ở cạnh nhau nữa Anh ấy nghe thấy thì cứ nghe đi Lúc khóc đến không kềm chế được Bất ngờ trời đất bỗng xoay vòng Thạch gia tính ôm lấy cô từ đằng sau Anh cũng đang khóc Trong giọng nói có sự rung rẩy Nhưng rất kiên định Từ từ Chúng ta ở bên nhau đi vù tư cảm thấy đó là đêm đẹp nhất cuộc đời này bầu trời đêm đen như mực cũng giống như đang bung nở từng đóa hoa rực rỡ tất cả những ấm ức rối rắm đau lòng như hóa thành hư không trong cái ôm ấp này tựa hồ như chưa từng xảy ra bao giờ cho dù có từng xảy ra cũng chỉ là chút u thương ngọt ngào nho nhỏ chẳng ảnh hưởng gì sau khi tốt nghiệp Vũ tư lần đầu tiên trái ý gia đình Cố ý ở lại Quế Lâm Cha của Vũ tư tức đến dặm chân Quăng điện thoại quát bảo cô cúp đi nức nở cúp máy xong Vũ tư tìm một công việc thư ký hành chính Ở Quế Lâm Tiền lương không cao Nhưng đang yêu thì uống nước cũng no Hụn chi thạch gia tính thật sự đối xử rất tốt với cô Không gì không cho Săn sóc tỉ mỉ Ngay cả đám chị em trong ký túc xá cũng đều cảm khái, rốt cuộc cũng khổ tận cam lai. Nhưng như người uống nước, lạnh ấm tự biết, có một vài thứ đằng sau ánh mặt trời chỉ có bản thân mới cảm nhận được. Theo từng ngày chung sống, vô tư càng lúc càng nhận ra, đằng sau thạch gia tính có một gia tộc không thể bước ra ánh sáng. Anh chưa bao giờ nhắc đến gia đình với cô, chưa từng đưa cô về nhà, mỗi lần đi đều phải rút hình của cô trong ví ra, dường như muốn dọn dẹp sạch sẽ tất cả dấu vết về cô trước một số người. Càng khiến cô không thể chấp nhận hơn là thạch gia tính không có công việc cố định, mỗi lần trong nhà có việc gì anh đều nhanh chóng bỏ đi. Liên tiếp dăm bữa nửa tháng cũng không thấy về, khiến cho cô nóng ruột, nóng gan, lo lắng đến độ đêm không yên giấc. Sau hai năm chiến tranh lạnh với gia đình, cô bắt đầu liên lạc với người nhà. Người cha có tính khí nóng nảy vẫn không chịu giảng hòa với cô, nhưng mẹ thì khác. Yêu con sốt ruột, chung quy vẫn là miếng thịt đầu tim, cho dù có làm trái nhưng cũng không so đau với cô. Biết rõ được tình hình bên này xong, mẹ cô lo lắng trùng trùng. Câu đầu tiên đã hỏi cô, Từ từ, con và cậu ta đã có quan hệ chưa? Mẹ không cho phép cô và Thạch gia tính tiến thêm bước nữa. Từ từ, mẹ cũng không mong cậu ta giàu sang phú quý, mua nhà mua xe. Nhưng một người đàn ông ít nhất cũng phải đường đường chính chính. Phải thoải mái giới thiệu con cho người nhà và bạn bè của cậu ta chứ. Nhà chúng ta cũng đâu phải không xứng với cậu ta. Tại sao hai đứa qua lại 3 bốn năm rồi? Ngay cả cái ngưỡng cửa nhà nó, con cũng chưa bước qua được. Con phải để ý, cậu ta là định để con hao mòn ở bên ngoài hay là thế nào? Lúc yêu đương sẽ không suy tính đến những việc vụng và không đáng kể này. nhưng nếu định ở bên nhau lâu dài có những thứ không thể không để tâm bị mẹ nhắc nhở như vậy Vu tư cũng cảm thấy mình có chút không danh không phận chẳng bà chẳng cô cũng may cô được dạy dỗ nghiêm ngặt trời sinh tính tình cũng báo thủ trước kia đã nói rõ với thạch gia tính trừ phi quan hệ của hai người đã công khai nếu không thì không muốn phát triển đến bước lên giường hơn nữa sau khi tốt nghiệp Hai người cũng không hề ở chung, cho nên cửa ải này vẫn còn có thể khống chế được, nhưng cái lần lửa mãi không phải chuyện tốt, cộng thêm cũng đã đến tuổi, mẹ cô Chung Quy cũng lo lắng, thu dọn hành lý một buổi tối, đột nhiên đến Thẳng Quế Lâm, chặn Thạch Gia Tính trong nhà, dứt khoát hỏi anh, giữ con gái nhà người ta bên cạnh lâu như vậy rốt cục tính làm sao? Cuối cùng Là có cưới hay không? Mark thấy thạch gia tính bị mẹ ép bước đến không còn đường lui. vừa từ đau lòng vô cùng. Nhưng lại nghĩ cô cảm thấy mình không hề làm sai. Cũng không phải cô đang ép cưới. Chẳng qua là hy vọng thạch gia tính có thể cho cô một câu trả lời hợp lý. Một hy vọng mà thôi. Chẳng lẽ cứ phải sống cái cảnh giấu giếm này cả đời hay sao? Cuối cùng... Thạch gia tính cũng cho một câu trả lời khẳng định chắc chắn, anh nói Cho cháu một chút thời gian, thu xếp xong mọi chuyện, cháu sẽ kết hôn với Tư Tư Mẹ của Vua Tư không ngừng đeo đuổi Phải bao lâu, trước năm mới nhất định phải có câu trả lời chắc chắn Yêu cầu này cũng không quá đáng Trong phong tục của người Trung Quốc, Tết âm lịch là ngày đặc biệt Rất nhiều việc lớn đều được quyết định vào thời điểm này thạch gia tính trầm mặt một lúc đáp lại một chữ được lúc anh trả lời như vậy theo bản năng vô tư liếc mắt nhìn lịch treo tường lúc đó cách tết âm lịch còn khoảng một tháng sau đêm hôm đó dường như để chứng minh lời nói của mình thạch gia tính làm một loạt hành động thay đổi anh thuê một căn phòng thích hợp dành cho hai người kéo vô tư cùng nhau trang trí Mặc dù trong khoảng thời gian đó Anh vẫn đột nhiên biến mất một hai ngày Nhưng vụ tư chưa từng hỏi Cô biết Thạch gia tính nhất định là có bí mật Cô không muốn biết bí mật Bí mật thuộc về quá khứ Cô chỉ muốn một tương lai không có bí mật Sau khi mẹ cô quay về khoảng nửa tháng Có một hôm Thạch gia tính muốn cô đưa chứng minh Để mua vé tàu Hơn nữa còn yêu cầu cô một mình đi đến Đôn Hoàng Vô tư chưa từng một mình rời khỏi nhà xa như vậy Lại còn là đi tàu hỏa người đông phức tạp Nhất thời da đầu tê rần Thạch gia tính cho cô một liều thuốc an thần Chỉ lần này thôi Nghe anh sắp xếp Anh sẽ đến trước mấy ngày đón em ở bên đó Từ từ chuyện này qua rồi Anh sẽ giải thích cho em Em hãy tin anh Sau lần này tất cả đều sẽ trở nên tốt đẹp Sau lần này, tất cả đều sẽ trở nên tốt đẹp. Những lời này khiến cho vu tư nhớ đến cái đêm Giáng sinh rất lâu trước kia. màn đêm đen nhánh tự như đóa hoa nở rộ, cô cảm thấy như một thời khắc chuyển mình nữa lại tới. Cô tin lời thạch gia tính, tất cả đều sẽ trở nên tốt đẹp, cuộc sống hạnh phúc đang ở trước mắt. Cô cho rằng Đôn Hoàng là chạm dừng chân, khởi đầu của hạnh phúc mỹ mãn. Nhưng nằm mơ cũng không ngờ tới, nơi đó lại là nơi cơn ác mộng bắt đầu vương móng vuốt. Lần này, tầng không đen nhánh, không hề nở hoa, mà là vây kính xung quanh che lấp phần mộ chôn vùi nửa đời sau của cô. Từ sau khi trở về từ Đôn Hoàng, vụ tư thay đổi rất nhiều, Cuộc sống cùng với thạch gia tính trong mắt cô cũng biến thành thứ màu sắc xám xịt ảm đạm. Có lúc nhìn thạch gia tính lại sinh ra một cảm giác xa lạ rất quái dị. Lại có lúc tâm trạng già cỗi tự như một cụ già lúc chập tối, chờ một cơn gió xẹt qua, thổi tắt chút sinh mệnh còn le lói phút cuối. Thạch gia tính lo lắng vô cùng, đưa vô tư đến gặp bác sĩ khoa tâm thần một lần. Khám xong, bác sĩ kéo thạch gia tính qua một bên nói chuyện, nhưng bị cô nghe được, cô nghe thấy bác sĩ đó nói cô. Bị kích thích quá mạnh, có dấu hiệu chuyển từ tinh thần hoảng loạn đến tinh thần, chuyển biến xấu thất thường. Vù từ giận dữ vô cùng, cô cảm thấy thế giới này điên đảo mà biến thái. Đám có bệnh các người không nói mình có bệnh lại đổ oan cho một người bình thường như tôi bị tâm thần. Cô xong tới hắt cả chén trà lên mặt bác sĩ, nhìn lá trà bám trên lông mi của bác sĩ, cực kỳ sung sướng. Thạch gia tính đền tiền, cũng mất rất nhiều công sức mới kéo được cô về nhà. Đêm hôm đó, thạch gia tính nói với cô rất nhiều điều. Đại ý là anh biết vu tư đã trải qua chuyện gì, nhưng anh không hề quan tâm. Hy vọng vô tư có thể quên hết những chuyện không vui, sau này tất cả đều sẽ trở nên tốt đẹp. lúc anh nói chuyện, Vũ Tư vẫn đang gấp áo gối, gấp rồi lại gấp, mở rồi lại mở, Làm ngơ trước những lời Thạch Gia Tính nói, chẳng qua là khi anh nói đến, sau này tất cả đều sẽ trở nên tốt đẹp. Cô chợt ngẩng đầu nhìn anh, chằm chằm giật ra hai chữ qua kẻ răng. Lừa đảo. Thạch Gia Tính rất thống khổ nhưng không thể làm gì. Anh không còn ra ngoài hay mất tích nữa, mà là dành càng nhiều thời gian ở bên cô. Nhìn cô, đây vốn là những gì vua tư mong đợi. Nhưng đã muộn. Giờ phút này cô chỉ cảm thấy phiền não, cảm thấy thạch cha tính biến thành một cái máy theo dõi từng giờ từng phút, đều nhìn mình chầm chầm. Mọi hành động đều bị kềm chế. Lần đầu tiên từ đó đến nay, cô có ý định bỏ đi. Cô nhớ cha, Cũng nhớ mẹ, thậm chí nhớ cả công việc mà gia đình sắp xếp cho mình Nghe nói rất nhàn nhã, phúc lỡ rất tốt Cách mấy tháng còn được tổ chức đi du lịch Đỉnh phần mộ cuối cùng cũng nứt ra một vệt sáng Đường kính không lớn, nhưng sáng đến rực rỡ Cô cảm thấy mình giống như một con chim Rốt cục cũng có thể dương đôi cánh rũ sạch bụi bặm Bay về cái tổ yên bình để nghỉ ngơi cô cúi đầu thắt một cái nơ tiêu chuẩn cho dây dày nhủ thầm trong lòng thạch đầu em đi đây đi thật đèn vụt sáng ánh mắt của vua tư đã quen với bóng tối thời gian dài ánh sáng đột ngột làm cô choáng váng tay cô che trên trán nheo mắt nhìn ra phía sau thạch gia tính đứng ở cửa phòng ngủ mặc áo ngủ giống như một bức tượng trắng mơ hồ Giọng nói của anh rất bình tĩnh. Từ từ, đừng náo loạn nữa, đi ngủ nào. Giọng điệu dỗ trẻ con 3 tuổi, ánh mắt nhìn bệnh nhân tâm thần. vu tư đột nhiên nổi giận, cô gào lên với thạch gia tính. Em không náo loạn, thạch đâu? Anh nghe cho rõ, em phải đi, em muốn chia tay với anh. Cô khua tay, tựa như đang thị uy với ai đó, sau đó sóc hành lý mở cửa. tối qua rõ ràng không khóa trái cửa nhưng không sao vặn ra được đầu vua tư ông ông cuốn đến mức mồ hôi đầy mình tiếng bước chân của thạch gia tính vọng đến từ đằng sau anh ôm lấy cô từ sau lưng từ từ nghe lời đi vua tư hoảng sợ hét rầm lên từ sau lần đó cô không thể tiếp nhận bất cứ hành động tiếp xúc thân thể hơi chút thân mật với bất cứ người đàn ông nào cho dù người đó có là Thạch Gia Tính, cô cảm thấy giống như đang quay lại cái đêm mà cơn ác mộng đã xảy ra, cho dù có dãy dụ gào thét thế nào, tên xúc sinh một mắt đằng sau vẫn ghì lấy cô, cười dữ tận. sau đó tự như một ngọn núi đổ sụp lên người cô. Thạch Gia Tính mất rất nhiều sức lực mới khống chế được vô tư, mặt cô bị mặt bị cô cào cho vài vết máu. Anh dùng vải trói hai tay vô tư lại ở đầu giường, tự như mất hết sức lực, ngã bên cạnh há miệng thở dốc. Anh cảm thấy lúc phụ nữ nổi điên, sức chiến đấu không thua gì quân đội đã được huấn luyện hà khắc. Đất nước tại sao cứ nghĩ đến chuyện phát triển khoa học kỹ thuật, mũi nhọn mà không dời chút kinh phí, đầu tư cho việc khai thác sức chiến đấu của phụ nữ khi nổi điên chứ? Vị trí quân sự chắc đã sớm thăng lên vài cấp. Nghỉ ngơi một chút Anh chống tay ngồi dậy giơ tay nhìn đồng hồ Đã hơn sáu giờ Vụ tư đã không ồn ào nữa Lạnh lùng nhìn anh Trông con người như kết đầy băng giá sắc lèm Thạch gia tính cố ý bỏ qua điều đó Dịu dàng an ủi cô Từ từ Em nghỉ ngơi một chút đi Anh đi mua đồ ăn sáng cho em Không khí buổi sớm rất mát mẻ Từ xa có thể nhìn thấy đường nét tươi đẹp của đỉnh Độc Tú của Vương Thành tỉnh Giang. Tỉnh Độc Tú, đỉnh Độc Tú cao khoảng 66 mét. vì có phong thủy tuyệt hảo nên được cháu trai của Chu Nguyên Chương là Chu Thủ Nghiêm liệt vào phạm vi kiến tạo Vương Thành tỉnh Giang. Một thời gian dài, kiến trúc thành phố Quế Lâm không được vượt qua độ cao này vì sợ phá hỏng phong thủy. Thạch gia tính mua cho Vu Tư món phở cuốn tôm nõn bóc vỏ mà cô thích nhất. Lúc thêm nguyên liệu, cô ý dặn cho thêm nhiều lạc giả nhỏ. Lúc xách đồ về, túi đựng hộp đung đưa đung đưa. Anh đột nhiên bất động, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tay chống đầu, nước mắt nhanh chóng trào ra. Sớm biết chuyến đi Đồng Hoàng đã được tính toán cẩn thận, lại có kết quả như vậy, có giết chết anh. anh cũng sẽ không đẩy vô tư lên con đường đó. Hai năm qua, trong nhà ngày càng nhắc đến hôn sự với Thịnh Ảnh. Sau năm lần bảy lượt từ chối, bên phía thịnh gia bắt đầu đoán mò hoài nghi. Có lần, Thịnh Ảnh cản anh lại, rất không khách khí gào lên với anh. Thạch gia tính, cho các anh ra ngoài đi học là để tiện cho việc làm ăn, không phải là để cho anh ở bên ngoài dây dưa với đám con gái, lai lịch bất minh. Anh ra sức chối, Tưởng con gái nhà họ Thịnh chúng tôi dễ gạt lắm hay sao? Đối mặt với sự khiêu khích của Thịnh ảnh, Thạch gia tính từ trước tới nay vẫn im lặng mà chống đỡ. Trái lại có vài người nhà họ Thạch chơi thân với anh lại không coi được, không dám trở mặt trước mặt Thịnh ảnh, chỉ biết oán thầm với anh. Trên mặt Thịnh ảnh có vết chàm, trông rõ là khó coi, còn không biết ý mà kêu gào gào. gia tính theo quy cũ cậu phải kết hôn với chi lộ chị lộ Linh mới đúng chúng ta phải bảo người nhà họ Thịnh xem lại rõ ràng tại sao Thịnh Thanh Bình bỏ trốn lại tùy tiện gán cậu cho Thịnh ảnh cũng có người hoài nghi giống Thịnh ảnh âm thầm nhắc nhở anh cậu đừng có nói là có ai bên ngoài thật đấy vui đùa một chút thì được đừng có mà làm thật con gái nhà họ Thịnh không dễ chọc Không có khả năng để cho cậu cưới người khác họ đâu. Nhắc nhở xong còn cho anh biết một tin tức. Nghe nói hình ảnh phái người đi thăm dò chuyện ở bên ngoài của cậu đấy. Có nuôi em nào thật thì phải giấu cho kỹ vào. Vỡ lỡ ra thì mặt mũi nhà họ thạch chúng ta cũng khó coi lắm. Vụ từ đã gặp nguy hiểm, anh phải bố trí trước hình ảnh, treo đầu dê bán thịt chó, bố trí tử địa mới có cửa sinh tồn. Trước đảm bảo vô tư tuyệt đối an toàn Sau đó lại nghĩ cách lấy mận Thay đào Vớt mình lên bờ Thịnh Thanh Bình chẳng phải là một tiền lệ thành công hay sao Cây rời đất sẽ chết Người rời đi vẫn sống Không có lý không có đường ra Mới đầu mọi chuyện phát triển Một cách thuận lợi Anh thậm chí còn như được thần linh trợ giúp Gặp được con gái của Thịnh Thanh Bình Tại Đôn Hoàng Mượn tay cô ta diệt trừ thịnh ảnh Nếu như không đột nhiên xảy ra vụ việc phi thiên này Thạch gia tính lau nước mắt ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám Cố gắng nén nước mắt đang trào ra lại Anh lặng lặng thề trong lòng Nhất định sẽ đối tốt với tư tư gấp bội Đi theo mình mấy năm nay Tư tư đã quá khổ sở Anh nhất định phải bù đắp lại Bù đắp lại gấp trăm gấp ngàn lần Mặc dù tâm trạng vẫn còn suy sụp Nhưng sợ về muộn phở cuốn sáng ngồi Thạch gia tính vẫn đứng dậy quay về Anh thuê nhà ở tầng 3 Một khu tập thể nhỏ dưới thành phố Lúc bước vào hành lang Không hiểu sao Đột nhiên cảm thấy có người đang theo dõi mình Theo bản năng Anh ngoái đầu lại nhìn Bóng người thấp thoáng ở ngã rẽ Đã không thấy đâu Trái tim thạch gia tính thoát lên một cái Bước nhanh lên lầu Đến trước cửa vừa móc chìa khóa ra, đã phát hiện cửa đã hé ra một khe hẹp. Đầu óc của thạch gia tính đờ ra, lúc đi anh rõ ràng đã khóa trái cửa. Anh rung rùng tay đẩy cửa phòng ra, liếc mắt đã thấy cửa phòng ngủ đang mở toan, trên giường trống trơn. thân hình thạch gia tính rung lên, hộp đồ ăn trên tay rớt xuống đất, anh cơ hội như lao vào trong phòng. mảnh vải dùng để trói vô tư đã đứt thành từng đoạn rõ ràng đã bị cắt đứt từ từ đâu kẻ nào đã đưa cô ấy đi yết hầu thạch gia tính trượt lên trượt xuống trong cổ họng phát ra những âm thanh tựa như nứt nở anh chống giường đứng dậy tay run rẩy rút di động muốn báo cảnh sát vừa mới mở khóa đột nhiên phát hiện ra sự khác thường Trong nhà có mùi thuốc lá, mùi thuốc lá mang theo vị nước thảo dược, vừa rồi anh quá căng thẳng, lao tới đang ngã bên giường, hoàn toàn không chú ý tới đằng sau, còn có người. Thạch gia tính từ từ quay lại, trên chiếc sofa đơn nhỏ cạnh cửa, có một người phụ nữ đang ngồi, bà ta mặc một chiếc áo vải đen có cúc dài. Quần ống rộng, mái tóc trắng phớ được búi lại phía sau thành một búi tóc tròn bóng mực. Nếp nhăn trên trán hàng sau, hai đường nếp nhăn chìm hạt khắc vắt qua khóe miệng. Da rất trắng, kiểu trắng bệch cho nhiều năm không thấy ánh mặt trời. Bà ta cứ ngồi như vậy, cầm cái tẩu thuốc nước rất dài cũ kỹ, phần miệng tẩu bằng đồng được mài sáng loáng. vành miệng còn có cài một cái kẹp nhỏ để gấp thuốc châm lửa thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng chép miệng nhép nhép đó là mẹ của thịnh thanh bình bà ngoại của quý đường đường cũng là nhân vật uy quyền thế hệ trước còn khỏe mạnh của chi lộ linh nhà họ thịnh thịnh cảnh như Nghe nói sau khi Thịnh Thanh Bình bỏ trốn, Thịnh cẩm như 20 năm trời chưa từng ra khỏi động đá vôi. Cũng chỉ mới vài năm gần đây mới bắt đầu đi lại bên ngoài. Thạch gia tính mới chỉ gặp bà ta được vài lần. Lần nào cũng vậy, bà ta không phải đang hút thuốc nước thì cũng là mặt không biểu cảm cầm một đầu của tẩu thuốc nước. Cộp, cộp, cộp, gõ lên tảng đá vỗ cặn thuốc trong tẩu. Mỗi một tiếng vang lên cũng tự như đang đòi mạng. Khiến cho lòng dạ người ta hoảng hốt. Thạch gia tính miệng lưỡi khô khóc, Con ngươi bỗng mở lớn, Anh run rẩy bước lên hai bước, Nhìn chằm chằm bà ta. Từ từ đâu! Chương 2 Mùa đông của Hà Bắc Có một cách gọi trong dân gian là Mèo đông Đại ý là mùa đông lạnh khủng khiếp Đóng chặt cửa không thể đi đâu Chỉ có thể co ro ở trong nhà sưởi ấm Đánh bài nói chuyện phím Cắn hạt dưa Lười biến qua ngày giống như mèo Chờ xuân tới băng tan Thì giãn gân giãn cốt Cách nói này cũng được áp dụng ở ca nại Ca nại có độ cao hơn 3.000m So với mặt biển Tháng 4 tháng 5 cũng có tuyết rơi Đừng nói là tiết trời tháng 1, tháng 2 Đến chó cũng đông cứng thế này giỏi mắt nhìn quanh không thấy một bóng người Thỉnh thoảng đi qua thôn trấn Hai bên đường cửa lớn khép chặt Không có chút hơi người sống Như trong Res Residence Trên đường chất đầy đóng tuyết cũ mới Sớm đã đóng thành băng Cộng thêm vị trí hẻo lánh Chính phủ chẳng có hơi sức mà tổ chức Vạn người sang tuyết gì đó Đường đi mới nhìn bằng phẳng, xe vừa đi lên đã hỏng. Một đường đi tới đã thấy có hai ba chiếc xe lật bên đường. Mới đi... Trên đường tuyết không lâu, Nhạc Phong đã đi xuống lắp thêm một lớp xích, chống trượt cho bánh trước bánh sau. Cho dù vậy, lái xe trên loại đường kiểu này cũng rất mất sức, cộng thêm bão tuyết hoành hành, đằng trước đằng sau đều trắng xóa. Một người lái lâu rất dễ mệt mỏi. Màu cà liền thay phiên cầm lái với anh Quỷ đường đường đang đắp chăn con mình trên ghế sau bên cạnh cạnh cửa sổ Cứ được một lúc lại vươn tay lau lớp sương mù trên cửa kính trán gác lên mặt thủy tinh nhìn cảnh sát bên ngoài Thật ra thì cũng chỉ có tuyết trắng, sườn núi Những cái cây đổ cùng một hai con bò tay tàn lạc bày thi thoảng lọt vào tầm mắt được một lúc lâu còn có thể thấy lều vải của dân tàn đang bốc khói sau khi xe tiến vào cam nam quý đường đường liền trở nên trầm lặng khác thường nơi đây đối với cô chung quy vẫn có ý nghĩ đặc biệt trong xe rất yên lặng chỉ có tiếng máy sưởi chạy rì rì quý đường đường nhanh chóng mệt mỏi đầu gối lên lưng ghế mơ mơ màng màng ngủ lúc ngủ trời vẫn còn sáng Nhạc Phong đang lái xe, sau đó đột nhiên thân xe rung lắc một chập, nhất thời tỉnh lại, mở mắt nhìn đã thấy đang nằm trong lòng Nhạc Phong. Bên ngoài tối thui, hai cái đèn pha ở đầu xe quét ra một mảnh bóng vàng ấm áp. Lái xe chính là Mao Ca, anh ta nhìn quý đường đường qua gương chiếu hậu đằng trước, nói một câu. Vậy rồi à? Quý đường đường còn chưa tỉnh hẳn, nghe người khác nói cứ dư... Cứ giống như cách một tầng giấy ráp. Ông ông, cô dụi vào lòng nhạc phong một cái, tấm lấy áo anh mơ hồ hỏi một câu. Đến chưa? Cũng không biết nhạc phong đã nói gì, cô lại nặng nề ngủ thiếp đi. Lần này ngủ rất không yên ổn, mơ thấy rất nhiều những giấc mộng lẻ tẻ. Trong mộng có rất nhiều gương mặt, lúc ẩn lúc hiện, Cảnh tượng cuối cùng lại càng thêm quái dị. Cô mơ thấy mình đứng trên bậc thang bên ngoài quán trọ của Mao Ca, bày ra đủ tư thế như người mẫu để cho người ta chụp hình. Xung quanh là một vòng người đang dơ ống kính máy ảnh. Trong đóng đầu người đen xì, trần vĩ nhón chân ló đầu ra, giờ cao di động kêu về phía cô. Chị đơn đơn, số di động của chị là bao nhiêu? Đến ngày lễ ngày Tết tôi còn gửi tin nhắn chúc phúc cho chị. Tiếp đó liền bị nhạc phong lay tỉnh, quý đường đường mờ mịt Mở mắt, nhìn nhạc phong, anh vỗ vỗ lên mặt cô, nói một câu. Đến rồi. Quý đường đường bò dậy từ trong lòng nhạc phong, quỳ gối trên ghế hạ cửa sổ xua xe xuống. Bên ngoài đang có tuyết rơi, từng mảng, từng mảng bông tuyết lớn hình lục lăng. Cả nại không có đèn đường, trước sau chỉ có một màu đen như mực, Chỉ xung quanh xe có ánh sáng. Màu cà xuống xe trước, rủ lớp tuyết trên người rồi bật chiếc đèn dưới mái hiên lên. Nhờ ánh sáng từ trên cao rọi xuống, quý đường đường thấy rõ dòng chữ trên tấm bảng, làm từ gỗ treo trước cửa quán trọ. Nhà khách thanh niên tự do Sau khi xuống xe, quý đường đường đứng yên trong tuyết, ngửa đầu nhìn dòng chữ trên tấm bảng. Từng bông tuyết lớn rơi tán loạn trong ánh sáng yếu ớt của trời đêm, tựa như một giấc mộng không chân thực. Lúc này đã qua hơn nửa năm, cô vậy mà đã quay lại. Những con người khi ấy, vũ mi, hiểu dai, đầu trọc lông gà, giờ nhớ tới đột nhiên lại có một cảm giác ấm áp thân thiết. Giờ bọn họ đang ở nơi nào, sống những ngày tháng ra sao? Thời gian và không gian thật là kỳ lạ Khiến cho không ai có thể hiểu thấu Bọn họ rõ ràng đã từng ở đây Từng cười nói Từng đùi giỡn Nhưng một khi đi rồi Ngay đến một chút dấu tích Cũng không để lại Mau ca đứng bên trong gọi cô Đường đường Mau vào đi Đừng để lạnh cấm Mùa đông ca này âm 25 độ Tuyệt đối không phải câu nói Đi dọa người ta Chỉ đứng trong tuyết có một lúc như vậy mà mặt và tay quý đường đường đã lạnh cống, không còn cảm giác. Vào phòng mới phát hiện ra trên lông mi cũng đã kết một lớp vụn băng mỏng. Mau ca kéo chảo ra nhóm lửa, mới nhóm được một nửa đã cúp điện. Trong bóng tối, mau ca nhẫn nại chờ, sau đó rủa một câu. Chết tiệt mới về đã bị cúp điện. quý đừng đường vừa chà chà tay vừa hà hơi vào lòng bàn tay nghe thấy tiếng mau ca hùng hùng hổ hổ bỏ kìm gấp xuống chạy ra chỗ ngăn kéo lục lọi tìm nến chỉ chốc lát sau nhạc phong đã xách hành lý đi vào đóng cửa lớn lại tiếng gió ù ù nhất thời nhỏ đi rất nhiều trong yên lặng mau ca quẹt diêm một đốm lưỡi nhỏ bé lấp lóe bùng lên Mau ca tiếp tục đảo chảo Vứt bốn năm cây nến sáp Ông dài ngắn khác nhau cho quý đường đường thắp lên Cô vừa nhỏ sáp nến Để cắm nến Vừa nghe mau ca và nhạc phong nói chuyện phím Đơn giản chỉ nói về hành trình tiếp theo Ở ca nại thêm mấy ngày gì đó Quý đường đường nghe một lúc chợt nhảy ra một suy nghĩ Mà xùi quỷ khiến chăm một cái nến Bước ra hành lang Từ vị trí này có thể nhìn thấy Cửa sau của quán trò Cánh cửa được đặt bên cạnh đóng cụi ở nhà bếp, cửa làm từ gỗ, nơi chắp vá bên dưới có gió lùa vào. Quỷ đường đường có chút căng thẳng, nhưng vẫn dơ nến bước từng bước qua, tất cả giống hệt như cái đêm nửa năm trước đó. Tùy cánh cửa gỗ bị đá hỏng kia đã được thay mới, nhưng vẫn thô ráp mà đơn sơ, thèn cửa đang cài. Không hiểu tại sao, quý đường đường cứ cảm thấy cái khóa kia chỉ vô dụng, giống như không khóa chặt. Cô lại gần nhìn chiếc khóa, gió bên ngoài đột nhiên nổi lên, xô vào lạch cạch, tự như có người đang đứng ngoài ra sức đẩy cửa. Quý đường đường sợ đến mức da đầu tê rần, bịch bịch bịch, lùi lại liền mấy bước, va vào người nhạc phong. Nhạc Phong từ phía sau ôm lấy cô vào trong lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên gò má cô, nhẹ giọng nói: chuyện trước kia đừng nghĩ đến nữa. Thân thể quý đường đường vẫn còn đang rung rẩy, cô lấy lại bình tĩnh, bỗng nhiên có chút khó chịu. Em cũng đâu có muốn nghĩ đến. Nhạc Phong trầm mặt một lúc. Dù sao chúng ta cũng đã đưa mau Ca đến nơi rồi. Nếu em không thích chỗ này, sáng mai chúng ta đi luôn. Đêm hôm đó, mau ca kê ba cái giường khung thép bên cạnh chảo lửa, trên giường đã trải sẵn mấy tầng đệm để mọi người chống lạnh, nhưng chung quy thì vẫn cứ lạnh, nửa người gần bên chảo lửa thì ấm áp, nửa bên kia lại bị khí lạnh làm cho phát rung, cứ nửa nóng nửa lạnh như vậy, quý đừng đường mơ mơ màng màng thiếp đi lại bắt đầu mơ thấy từng đoạn ngắt quảng. mơ thấy cảnh đang lảo đảo kéo vua tư chạy trốn trong hành lang ổ trong hành lang hàng ổ của đám phi thiên kia chạy mãi chạy mãi sức nặng trên tay ngày càng nhẹ cô hoảng sợ nhìn lại phát hiện vua tư chẳng biết đã bay lên từ lúc nào cô ấy lơ lửng một cách quái gì giữa không trung tứ chi duỗi ra tựa như một con bướm khổng lồ có thể nhìn thấy rõ ràng từng mạch máu trên da Bên trong là huyết dịch màu đỏ thẳm đang chảy mãnh liệt Quỷ đường đường sợ đến mức cả người toát mồ hôi lạnh Mở choàn mắt trong bóng tối Bây giờ mới nhận ra vẫn đang ở quán trò của Mao Ca Bình nước trên chảo lửa bên cạnh ung ụt bốc hơi nóng Nhưng ở đây là cao nguyên Cho dù có đun nước đến bao lâu cũng không đến nhiệt độ sôi được Bên nhạc phong cũng có tiếng động Cô nghe thấy anh nhẹ giọng hỏi mơ thấy ác mộng mà. Quỷ Đường Đường nằm tại chỗ gật đầu, giọng nói không hiểu tại sao có chút nghẹn ngào, Nhạc Phong dịch chăn ra một góc. "Đường Đường, qua đây." Quỷ Đường Đường vén chăn xuống giường, run rẩy bước tới cạnh giường Nhạc Phong, Nhạc Phong vươn tay kéo cô vào, dịch chăn đắp kín kẻ, chỗ nào thật ấm áp, vừa gần chảo lửa lại vừa gần vòng ôm ấm áp của Nhạc Phong. Anh luồn tay vào tóc cô vuốt ve, thấp giọng nói Hay là thời gian này, buổi tối em cứ ở cạnh anh đi, đỡ phải mơ thấy mấy giấc mộng vớ vẩn đó Quý đường đường không nói gì, cô vẫn thường mất ngủ Ban đêm gặp lại rất nhiều ác mộng, nhưng nếu có Nhạc Phong ở bên, tình hình sẽ tốt hơn nhiều Từ dạo gần đây đến giờ, có mấy lần đều là cô tỉnh lại trước, Nhạc Phong tỉnh theo Sau đó lại chạy qua ở cạnh bên cô Đến sáng Nhạc Phong có nhắc tới mấy lần Nói chẳng bằng ngủ cùng nhau ngay từ đầu Nửa đêm đỡ phải dày vò như vậy Nhưng nói thì nói Chính anh cũng biết có chút không ổn Thấy Quý Đường Đường không nói được Cũng chẳng nói không Anh cũng hiểu trong lòng cô không thích Đây là lần thứ hai anh nhắc tới Quý Đường Đường vẫn phản ứng như vậy Nhạc Phong cũng không kiên trì Thân mình tận lực dịch sang bên cạnh Để cô nằm được thoải mái hơn một chút Vậy em ngủ đi Tối nào cũng dày vò nhạc phong như vậy Trong lòng quý đường đường có chút bối rối Tuy nói với tình hình như hiện nay Cũng chẳng khác nào ngủ cùng nhau Nhưng với sự dè dặc đặc thù của con gái Luôn tự cảm thấy mặc dù ở bên nhạc phong Nhưng còn cách thời điểm gắn bó khăng khít Một khoảng cách Ngủ trên cùng một chiếc giường Trong suy nghĩ truyền thống vẫn mang một ý nghĩa đặc biệt, cho nên theo bản năng cô vẫn không muốn, nhưng ngẫm lại từ một góc độ khác là cảm thấy mình thật rách việc Ngủ cùng nhau nửa đêm với ngủ cùng nhau cả đêm, về bản chất thì có khác gì nhau hay sao? Cũng chỉ 50 bước với 100 bước mà thôi. Quý đường đường lúc chiều đã ngủ nhiều, giờ trái lại không mệt lắm, Nghe thấy hơi thở của nhạc phong Không đều Biết anh cũng không ngủ Lặng lẽ ngẩn đầu nhìn anh Nhạc phong đang mở to mắt Nhìn trần nhà thất Thần Vậy mà lại không chú ý Tới động tác nhỏ của quý đường đường Quý đường đường nhìn anh một lúc Vương tay quơ quơ trước mặt anh Nhạc phong giật mình một cái Vương tay bắt lấy tay cô Nhét lại vào trong chăn Hạ giọng hỏi cô Sao vẫn chưa ngủ Quý đừng đừng do dự một chút, thấp giọng nói, anh đang nghĩ đến Miêu Miêu phải không? Nhạc Phong bị cô nói trúng tâm sự, nhịp tim cũng rất mất nửa nhịp, Quý thần xui khiến, tự nhiên lại theo bản năng ừ một tiếng, ừ xong mới biết là hỏng việc, Quý đừng đừng trầm mặt thật lâu nói. Vậy anh cứ từ từ mà nghĩ, em tự quay về ngủ một mình. Nhạc Phong biết rõ lúc này nên cản cô lại, Lại không biết dùng lý do gì để ngăn cản Cô vừa đi Trong chăn bỗng trống rỗng một khoảng Khí lạnh ùa vào bên trong Nhạc phòng vô cùng hối hận Anh cảm thấy đầu óc mình tối hôm nay Nhất bị là bị tương hồ Làm cho dính mệt Lúc cô ấy hỏi vậy Minh lại ư Ừ cái đầu mi ấy Đầu lưỡi đang muốn bị chặt à Dĩ nhiên quý đường đường cũng quá tinh quái Hỏi đột nhiên lại nhắm thẳng vào trọng tâm như vậy khiến anh chẳng có chút phòng bị nào, hoàn toàn khai báo. Theo như lời đầu trọc nói hồi trước, anh đây là đã phạm vào đại kỵ, lúc đó đầu trọc đã nói sao nhỉ? Trong ngực ôm một cô, trong đầu lại nghĩ đến cô khác là bệnh chung của đàn ông, không tính là tội ác tay trời, nhưng lại dám thừa nhận ngoài miệng, thế thì chết là đáng lắm. Trừ phi là cậu muốn chia tay phủ sạch tất cả với cô em trước mặt, thì có thể ra chiêu này. tuyệt đối trăm lần không chật nhạc phong ảo não không ngớt thật sự muốn đánh cho mình mấy cái từ lúc đến ca này anh vẫn có chút hoang mang rất nhiều chuyện rõ ràng không nên nghĩ tới lại tựa như thủy triều táp vào đầu khiến cho toàn thân đều hỗn loạn ca nại đối với anh là một nơi đặc biệt Trước kia khi còn ở bên Miu Miu Đã từng có vài lần chia tay Lần nào anh cũng đến Ca Nại để vượt qua Ca Nại trong ấn tượng đã trở thành Nơi để mua say trốn tránh Khắp chốn đều là bóng dáng của Miu Miu Huống trì cuộc chia tay của hai người Cuối cùng cũng thành kết cục đã định Cũng chấm dứt ở Ca Nại Anh làm thế nào cũng không thể quên được Cái ngày tuyết rơi đó Màu cà hùng hổ tìm anh Nói với anh Miu Miu đã đến cửa trấn Bảo anh mau đi đón Cũng không thể quên được khi chạy đến nơi Miu Miu rung lấy bảy Ngồi ở trạm xe lộ thiên Co thành một nhúm Dựng chiếc vali trước người chắn gió Còn cả chuyện cuối cùng Vì đi tìm đường đường Cuối cùng cũng không đuổi theo chuyến xe của Miu Miu Lúc đó anh từng gọi điện thoại tới một lần Miu Miu trước sau vẫn không nghe Tiểu gia lại nhắn tin đến chất vấn anh. Sao anh lại không tới thật thế hả? Miu miêu khóc thê thảm lắm anh biết không? Ba chữ khóc thê thảm tự như gai nhọn cứu vào trái tim. Lúc đó nhạc phong đã chảy nước mắt. Anh trước sau vẫn cảm thấy vì không thể nào viên mãn với Miu Miu, trách nhiệm chủ yếu thuộc về mình. Sau đó lại liên tục xảy ra hai việc lại càng khiến cảm giác tội lỗi trong anh tăng lên. Đầu tiên là miêu miêu lập gia đình Vội vàng nên không hạnh phúc Thứ hai là trong khoảng thời gian ngắn ngủ này Anh thật sự đã thích một người khác Cho nên vừa đến ca này Anh đã không tài nào khống chế được bản thân Mà thường nghĩ đến miêu miêu Không kèm được mà nghĩ hiện giờ Rốt cục cô ấy có sống tốt hay không Luôn hy vọng cô có thể hạnh phúc Hy vọng người ở bên cạnh cô ấy Có thể bao dung và nhường nhịn cô ấy Ký ức tự như thủy triều càng dâng càng cao Nhấn chìm toàn thân trong thất thần và đau lòng Lúc đường đường đột nhiên hỏi Anh hoàn toàn không hề suy nghĩ Theo bản năng đã trả lời Nhạc phong muốn giải thích Lại không biết nên nói từ đâu Được một lúc anh khoác áo đứng dậy Bước tới bên cạnh quý đường đường Giúp cô dịch lại góc chăn đã lộn xộn Quý đường đường không ngủ Mở to mắt nhìn anh Trong đôi mắt tựa như phủ kín một tầng ánh nước. Nhạc Phong đau lòng vô cùng, anh cúi người hôn nhẹ lên mí mắt cô, nói đơn đơn em đừng suy nghĩ nhiều, thật sự không có chuyện gì cả đâu. Quý đừng đường lắc đầu một cái, vườn tay bắt lấy tay anh, thấp giọng hỏi Nhạc Phong, nếu miều Miêu quay lại tìm anh, anh có đi không? Nhạc phong sửng sốt một chút, suy nghĩ một lúc lại cảm thấy buồn cười. Không hiểu sao cái đầu của cô lại có thể nghĩ ra được câu hỏi oái âm như vậy. Quý đường đường dường như cũng không mong chờ câu trả lời của anh, tiếp tục nói. Nếu như anh sẽ đi, thì nói cho em biết luôn lúc này đi. Bây giờ em còn chịu đựng được. Chứ nếu sau này khi đã rất thích, rất thích anh rồi, anh lại đi, em sẽ... Nhạc Phong chờ cô nói tiếp, hẳn là cô ấy muốn nói là đến lúc đó sẽ không chịu nổi đây. Ai ngờ cô lại im lặng thật lâu, bỗng chảy nước mắt. Trong bóng tối, Nhạc Phong có thể nhìn thấy rõ ràng, nước mắt lấp loáng lướt qua gò má cô. Cô nói, nếu đến lúc đó anh lại đi, chắc em cũng chẳng có cách nào. Ai muốn đi, em chưa bao giờ giữ được. nói xong cô khẽ thở dài một tiếng xoay người quay ra bên ngoài kéo chăn ôm vào ngực kéo mãi kéo mãi mảng chăn dưới gò má đã thấm ướt nước mắt từ đáy lòng cô luôn cảm thấy mình đã làm liên lụy đến nhạc phong sau khi ở bên cạnh nhạc phong thứ cảm giác này lại càng thêm mãnh liệt cô thậm chí còn không dám xuất hiện cùng anh chỉ sợ trong đám người nhìn có vẻ bình thường kia sẽ có một hai cặp mắt của tần da có mưu đồ khác cho dù là lần đến ca nại này nhạc phong đều tự giác chọn đường vắng mà đi trường hợp nào cần xuống xe cũng tận lực để cô chờ trên xe không để người khác chú ý tiểu tiết cũng giống như thời gian là thứ có thể từng chút từng chút khiến cho lòng người lạnh lẽo nếu như cô chỉ có một mình Dù sao bác tự không tốt số Phận xui xẻo Cũng chỉ là tự mình chịu lấy Vì cái gì mà lại bắt nhạc phong người ta Cũng phải như vậy Chỉ bởi vì anh thích cô Ngày nào đó nếu anh thật sự quyết định ra đi Cô phải vui mừng Tiện anh đi mới đúng Đột nhiên nghĩ thông suốt Trái tim lại trấn định lại Cô vươn tay chùi nước mắt Lại quay đầu lại nhìn nhạc phong Nghiêm túc nói Nhạc phong Em thật sự thật sự thích anh Ngày nào đó anh muốn đi Em cũng sẽ không oán trách anh Nhạc phong bị một câu nói của cô Khiến cho sắp chảy nước mắt tới nơi Anh vươn tay ôm cô qua một lớp chăn Áp lên tay cô nói Đường đường Sau này em vẫn như trước kia Cải cỏ đấu võ mờm với anh đi Em nói những lời sến suối như vậy Chẳng khác nào muốn lấy mạng anh cả Em biết không Quý đừng đường nói, được. Được một lúc, cô vươn tay vỗ vỗ vai anh, tựa như an ủi nói một câu. Nhạc Phong, anh không phải lo sau này em không tìm được đàn ông đâu. Cóc hai chân thì khó tìm, chứ đàn ông hai chân thì vừa hay có cả đóng. Nhạc Phong nửa ngày không lên tiếng, được một lúc mới âm u xác nhận lại với cô. Vừa hay có cả đóng. Yes. Quý đừng đừng còn lôi cả tiếng anh ra Anh yên tâm Em sẽ dựa vào hình máu của anh để tìm Coi như kỷ niệm đoạn tình cảm Chưa bắt đầu đã kết thúc này của chúng ta Lại còn Chưa bắt đầu đã kết thúc Nhạc phong bị chọc giận Nhéo cô qua lớp chăn Anh ra tay thật Không hề lưu tình một chút nào Em nằm mơ đi Anh cho em hay Đời này em đã nằm trong tay anh rồi Đã lên thuyền của anh Em lại còn dám lôi cả đống ra nữa Quý đừng đừng không ngờ Nhạc phong lại ra tay nặng như vậy Hơn nữa anh ôm chặt Cứng qua lớp chăn Không cho cô động đậy chuyện nhâm Chuyên nhắm vào eo cô mà nhéo Tránh cũng không tránh được Đau đến mức cô lăn lộn Khắp nơi trong chăn Tránh né Hai người đều không để ý đến một vấn đề nghiêm trọng Đó chính là cái giường tối nay Mau ca chuẩn bị cho bọn họ Là kiểu giường đơn gấp bằng sắt, chịu được sức nặng của hai người đã là hết cỡ, lại còn lộn xộn như vậy. Rầm một tiếng thật lớn, giường sập. Cả người cả giường đau sụp xuống, cũng may là giường lò xo coi như cũng chắc chắn, không làm hai người bị thương. Quý đường đường không dám thở mạnh, nhạc phong cũng không lên tiếng. Hai người giữ nguyên tư thế ngã không động đậy, im lặng lắng nghe không đồng tĩnh của Mau Ca bên kia, qua một lúc mới trao đổi tình hình quân địch với nhau. Quỷ Đường Đường thấp giọng hỏi: "Nghe thấy gì không? Mau Ca tỉnh chưa?" Nhạc Phong không chắc chắn, chắc là chưa, lão ấy bình thường vẫn ngủ say như chết. "Vậy chúng ta đứng dậy đi." Quỷ Đường Đường tim đập thình thịch, vừa mới dịch người Cái khung lò xo bên dưới đã kêu lên kéo kẹt Cô lập tức nín thở không dám ngọn ngoài Thời điểm máu chốt Nhạc phong lâm nguy không loạn Nhỏ giọng chỉ huy cô Đừng đừng Chúng ta phải làm từ từ Em phải phối hợp với anh Đừng đánh thức mau ca dậy Nào em ôm lấy cô Em ôm lấy cổ anh dậy trước đi Để anh ấn cái giường xuống Không cho nó kêu Anh đếm từ 1 đến 3 nhé Nào Một Hai Ánh đèn pin sáng loái như tuyết rọi tới Tựa như đèn chiếu trên sân khấu vậy quỷ đường đường sợ đến mức không nhúc nhích Nhìn chăm chăm nhạc phong Dùng khẩu hình hỏi anh Làm sao bây giờ Nhạc phong dùng khẩu hình bình tĩnh trả lời Anh cũng không biết Trong lúc dần co Mau ca soi đèn pin chậm rãi lên tiếng Hai đồng chí thanh niên tinh thần có thừa này Có thể giải thích Tại sao hơn nửa đêm không ngủ Rốt cục là đang làm gì hay không Tùy anh đoán sao Thì đoán Nhạc phong quyết tâm chết không mở miệng Nhưng quý đường đường hiển nhiên là Chưa đủ kinh nghiệm đấu tranh kiểu này Bị màu ca vừa oai vừa nghiêm Quát cho như thế Vậy mà lại lên tiếng Vừa mở miệng đã khiến nhạc phong Có xúc động muốn lao vào tường Chết quách đi Cô lấp bắp nói em em nửa đêm mất ngủ đang luyện luyện yoga